Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lời thề vào đây Chứ tôi nhìn kiểu mà lấy máu thế này là tôi biết ý định của cô chú Sắp cưới nhau đến đít rồi hả? Vì đã được lão Hải nói trước Thêm phần đến đây được lão giải thích thêm Quyên cũng cười cười vui vẻ nhìn bá thiên Chúng mình sẽ thể chọn đời bên nhau chứ À, mãi mãi bên nhau Nếu mà người nào phản bội Thì hình xăm trên người sẽ lan rộng khắp thân thể Phải sống trong cảnh đơn độc Đến suốt đời nhá Quyên vừa dứt lời Hai người viết ra những lời mà cả hai đã thề nguyện Vào lá bùa Đưa cho lão hải Xăm xuôi Lão cầm lá bùa lướt qua gật gù. Ê thế này thì phải dùng đến Thuật xăm bí truyền Bây giờ thế này nhá Hình xăm này của cô chú Thì tôi đây không có lấy tiền Đã nói sơ sơ rồi Để mà xăm lời thề thế này Thì phải làm một vài thứ liên quan đến tâm linh đấy Để cho hình xăm nó linh ứng đấy Đối với người khác thì Tôi lấy mỗi hình là 10 triệu Hai cô chú là tôi nể cái tình Tôi thương cái nghĩ ấy. Tôi xăm rú Thứ nhất là tôi thấy cô chú có duyên với tôi Thứ hai là Coi như là quả mừng hạnh phúc <cười> Cô chú thấy có được không? lão hải vừa nói xong bá thiên và quyên liền cười cảm ơn rối rít mà không biết rằng cả hai người đã vô tình rơi vào cái bẫy của lão tự nguyện hiến dâng thân xác của mình để cho lão nuôi vong quỷ sau một hồi nói nhăng nói quậy lão cũng đã xăm xong cho cặp đôi vài tháng sau vào một ngày trời mưa như chút nước bá thiên nhận được một dòng tin nhắn chia tay từ số điện thoại của quyên Lý do là vì Quyên phát hiện ra bá thiên sa ngã vào lô đề bài bạc Sau nhiều lần khuyên bảo hết lời Anh ta vẫn chứng nào tật nấy Ngựa quen đường cũ Lãi mẹ đẻ lãi con Chưa kể là Anh ta còn thêm cái tật Đi tay vịn lan can gái gú qua đêm bóc bánh giả tiền Là phi công hạng sang cho các bà các cô Không thể chấp nhận khi biết sự thật Quyên quyết định chia tay Hôm ấy bá thiên ngồi trên tầng cao nhất của một tòa trung cư Mà hai người thuê chọn bên cửa sổ phòng ngủ của Quyên, nhìn xuống mà gọi điện thoại. Em à, em em đừng bỏ anh được không? Quyên, anh hứa anh sẽ bỏ hết tất cả những tật xấu. Anh thề là anh chỉ yêu của mình em thôi. Em mà bỏ anh thì anh chết mất. Anh làm sao sống thiếu em được? Quyên ơi! mốt đi, anh đi mà chết một mình đi. Tôi đã chịu đựng anh, bỏ qua cho anh biết bao nhiêu lần rồi. Tôi đã quyết định rồi, chia tay đi, không có cưới xin cái gì nữa. Dứt lời, cô cúp máy rồi gục đầu mà khóc. Sau đó Bá Thiên lại gọi thêm vài lần nữa, hắn năn nỉ nói rất nhiều thứ, thế nhưng Quyên vẫn không đồng ý mà quyết định chia tay. Cô cứ ngỡ hắn chỉ đem cái chết ra để đe dọa Để cô sợ hắn chết Mà quay lại với hắn như những lần trước Thế nhưng lần này hắn làm thật Cô gọi cuối cùng Hắn gọi chỉ nói vẹn vẹn mấy câu Anh chết cho em xem Anh chết rồi Anh sẽ đeo bám em đến khi nào em chết mới thôi đi Anh sẽ không cho bất kỳ thằng đàn ông nào khác đến gần em đâu Bởi vì em là của anh Em là của riêng anh mà thôi. Anh đi chết đấy. Tạm biệt em yêu. Tạm biệt. Nói rồi. Hắn đứng thảnh thẳng người dậy, Nhoài người ra. Mà rơi tự do từ trên tầng xuống. Bây giờ Quyên đang ngồi ở bên khung cửa sổ. Điện thoại vẫn để của gọi. Cô nghe có tiếng ù ù. cứ nghĩ là bá thiên bật quạt dọa cô. Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên một cái thì dường như có vật gì từ trên tầng rơi thẳng qua trước mặt. Quyên nhòi người thò ra ngoài cửa sổ nhìn, bởi vì phòng của cô là ở lầu ba của chung cư, ngay vị trí của ánh đèn đường soi sáng, cô há hốc mồm kinh ngạc. Đập vào mắt Quyên lúc này là thân thể của một người đàn ông đang nằm sấp, máu me lênh láng. Dựa vào quần áo trên người kia mặc thì cô xác định hẳn là người này còn trẻ. Cô rất lời vội vàng chạy xuống xem. Nghe hot nhất tại đọc